Năm 1993, tháng 10. Cái lạnh đầu mùa ở đất Thái Bình không ngọt như người ta tưởng. Nó là một thứ lạnh xe sắt, lăn lỏi qua từng cái áo, mang theo hơi ẩm của những cơn mưa phùn dai dẳng và mùi buồn ngay ngáy từ con sông Hồng cuộn đỏ phía xa. Lãng chiếm nằm nép mình bên con đi sừng sững, im lìm trong buổi chiều tà rang một màu xám bạc. Gia đình ông Sáu vừa dọn về căn nhà mới được vài hôm. Nhà không lớn chỉ là kiểu ba gian hai trái Lợm ngói đỏ âu Nhưng làm mồ hôi nước mắt Đã thành quả của cả nửa đời người Làm lụng vất vả Nó được cất trên chính mảnh đất vườn Của tổ tiên để lại Nằm chơi trọi ở cuối làng Một mặt trông ra cánh đồng mênh mông Mặt sau thì ráp với những con Mương mổ tụ động Cây cối mọc um tùm Người trong làng bảo đất ấy hơi trúng Ở không tốt Ông Sáu chỉ cười đất cho ông để lại đốt số gì cũng là nhà mình. Chiều nay sau khi Đắc Kê dọn xong xuôi những thứ đồ đạc cuối cùng, bà ba và ông bắt đầu chuẩn bị một mâm cúng nhỏ để cúng nhập trạch. Lễ không cần to, cốt là cái tâm thành báo với tổ tiên, thổ công thổ địa. Xin các ngài phù hộ gia đình từ nay được an ấm. Thoa con gái út của ông bà đang lúi húi lau lại bộ ấm chén cũ, con bé 17 tuổi, người mảnh mai Tình tình có phần nhút nhát yếu bóng vía. Tháng chín con trê cả thì cùng ông sáu đóng lại cái thiên cửa chứ chắc. Nó hay mười to khỏe, tính tình có phần nóng nảy nhưng được cái thương mẹ thương em. Mâm cũng đơn sơ chỉ có con gà luộc ngâm ngậm bông hồng giấy, điết rồi sắc đỏ âu, thêm mấy loại hoa quả vườn nhà. Bà ba tự tay xếp một bát cơm tẻ trắng tinh, vun thật đầy, rồi đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Trên bàn thờ bằng gỗ gỗ cũ kỹ Phật gia chuyển duy nhất mà ông Sáu mang theo từ nhà cũ Được đặt trăng trọng ở giữa gian Khi bà nén hương chậm được đốt lên Làn khói trắng lượn lờ bay lên rồi quyện lại Tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ linh thiêng Bà ba chấp tay miệng lầm dầm khấn vái Ông Sáu và hai con đứng nghiêm trăng ở phía sau Ngay lúc ấy khi lời khấn của bà ba còn chưa dứt Một chuyện lạ đã xảy đến Một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu lùa vào, nó không phải là cơn gió hưu hưu ở ngoài đồng, cũng không phải gió từ cửa chính, vì ông sáu đã cải thiện cẩn thận. Cửa sổ hai bên cũng đóng chặt để tránh mưa phùn. Cơn gió giọng này sắc như dao, lạnh như nước đá, nó xoáy một vòng quanh gian thờ rồi thốc thẳng vào mí ngọn nến trên bàn thờ. Lửa nến dao động ngả nghiêng như sắp tắt, còn lửa từ màu vàng ấm áp bỗng chuyển sang màu xanh lét, nhảy múa một cách dị thường. Ba ba giật mình dùng mình một cái, lời khấn trong miệng cũng vì vậy mà trở nên ngập ngừng. Cần giọn đến nhanh mà đi cũng nhanh, mọi thứ trở về tĩnh lặng gần như ngay lập tức. Ngọn nến lại cháy đều tỏa ánh sáng vàng ấm áp lên khuôn mặt gỗ của các vị gia tiên. Ông sáu ho khan một tiếng coi như không có chuyện gì. Thằng chín thì cau mày nhìn quanh quất. Chỉ có con thoa là mặt tái đi một chút, nó khẽ nép sát vào người của mẹ. Cũng sông cạnh nhà quy quận bên mâm cơm tối, không khí có phần trầm lắng hơn thường lệ. Tối đó khi mà dọn dẹp xong, cả nhà chuẩn bị đi ngủ, đêm ở cuối nắng in ánh đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói và tiếng ếch nhái kêu rặn ở ngoài bờ mương. Khi mọi người đắc yên vị trên chiếc chõng tre và giường gỗ, một mùi hương kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trong không khí. Đó không phải là mùi hương trầm còn vương vấn, cũng không phải là mùi sơn mới của ngôi nhà. đó là một thứ mùi rất khó tả. Nó ẩm ướt mốc thích như là mùi của một căn lầm bị bỏ hoang lâu ngày. Nó tanh nồng sộc thẳng vào mũi, giống như mùi của đất buồn dưới ao bị tù khoi đậm. Và điều ghê rợn hơn nhất mùi hương đấy dường như bốc lên từ chính căn nhà giữa ngay tại vị trí đặt bẩn thờ. Bà ba là người đầu tiên nhận ra và khều tay của Trầm. "Ông ơi, ông có người thêm mùi gì không?" Ông sáu thiêu thiêu ngủ gật. "Mùi gì?" bà lại nghĩ ngợi linh tinh hả? Không. Ông người kỹ mà coi. Cái mùi gì như là mùi đất để khó chịu lắm. Lúc này ông sáu hít một hơi thật sâu, ông nhíu mày, đúng là có mùi lạ thật. Cái mùi khiến người ta liên tưởng đến những thứ mục rỗng, chân vùi dưới lòng đất ẩm ướt lâu ngày. Tháng chín nằm ở ngoài trống ngoài cung lên tiếng. Đông đây bố hả? Mùi gì kinh lắm. Ông sáu ngồi hằn dậy đỏ mắt nhìn chung quanh căn nhà tối om. Ông Trần An vợ con giọng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Chắc là do nhà mới xây trên nền đất vườn, hơi đất nó còn n ẩm thôi, mấy hôm nữa là hết ta mà, ngủ đi. Nói rồi ông nằm xuống kéo tấm chăn trên mỏng trấp lin, nhưng cả ông và bà ba đều biết, đây không phải là mùi hơi đất bình thường. Hơi đất không thể nào có cái vị tanh đến rợn người như vậy. Đêm đó cả nhà ông sáu chập chững trong giấc ngủ, bị ám ảnh bởi cái mùi đất xông lên từ giàn thờ. Sáng hôm sau trời hướng nắng, ánh nắng yếu ớt đầu đông không đủ xua đi cái lạnh, nhưng cũng làm cho không gian bớt đi vẻ ẩm ẩm. Cái mối đứt tanh nồng đêm qua dường như cũng tan biến. Mọi sinh hoạt trong nhà ông sáu trở lại bình thường. Ông sáu và chín dậy sớm ra vườn, rào lại mấy cúp chuối, còn thoa tỉ quét dọn ở trong ngoài sân. Hôm ấy là ngày mùng 1 đầu tháng, theo lệ cũ bà ba sắm sửa cơm canh để cúng gia tiên. Bà dạy từ sớm nấu một nồi cơm mới bằng gạo tẻ thơm phức, và tin rằng việc cúng kiến phải thật chu đáo tươm tất thì mới mong được bề trên phù hộ. Bà chọn sâm bổn, chức bát, chiếc ưu men trắng, loại bất đẹp nhất trong nhà, xới một bát cơm đầy, bà cố ý vun cho ngọn cơm thật cao, thật tròn trịa để thể hiện tấm lòng tròn đầy của mình. Xong xuôi bận đặt bát cơm lên bàn thờ, bà thấp hương khấn vái, rồi lấy chiếc lồng bánh nan che đan khít bản mới nguyên, cúi cẩn thận lên mâm cúng để phòng rồi bỏ. Công việc buổi sáng kinh như vậy trôi qua, bà ba làm lụng ngoài vườn tưới cho mấy luống rau mới trồng, thỉnh thoảng bà lại ngước nhìn về trong nhà, lòng vẫn có chút gợn gợn về chuyện đêm qua. Nhưng khi trời quang mây tạnh không khí trong lành, bà lại tự trấn an mình rằng có lẽ chồng bà nói đúng, chỉ có hơi đất của nhà mới mà thôi. Gần trưa bà ba vào nhà chuẩn bị cơm cho cả gia đình. Bà đến rửa hạ lễ và rửa sạch tay, bưng đến trước bàn thờ, chắp tay bả vái rồi mới bắt đầu dọn mâm cúng xuống. Mọi thứ trên bàn thờ vẫn y nguyên như lúc bà đặt lên, điếu muối trắng tinh trên nức vẫn trông veo, bả nén hương cháy hết. Bà ba từ tốn nhấc lồng bán ra khỏi mâm, bả định bỗng bưng bát cơm xuống trước. Nhưng khi bàn tay chạm vào vành đồng bàn thì đã hựt lại. Bà sững người mở to đôi mắt, nhìn không chớp vật thứ ở bên trong. cả người của bà như đông cứng lại. Bát cơm chín tây bà đâu vun đầy có ngọn lúc sớm, giờ đây chỉ còn lại có một nửa. Nó không phải bị ăn dở một cách lộn xộn, nó không phải bị một con vật nào đó cào bới. Nửa bát cơm biến mất kỳ lạ, phần cơm còn lại là một bề mặt phẳng lì, như thể ai đó dùng một con dao sắc lẹm cắt một đường. Hơi thở của bà bắt trở nên run rợn. bà nhìn chung quanh trong nhà chỉ có một mình im lặng phăng phắc. Bà vội kiểm tra chung quanh bản thờ. Sân gánh hoa sạch bong không một hạt cơm vãi, không một dấu chân. Chiếc lồng bàn khi nãy còn úp kín không hề có dấu hiệu bị xô lệch. Bà run rẩy gọi trầm. Ông ông sáu ơi, ông vào đây tôi nhờ tí. Ông sáu bỏ dở công việc bước vào bên trong. Bà làm cái gì mà la toáng lên thế hả? Ba ba không nói gì run rẩy chỉ lên bàn thờ. Ông sáu nhìn theo hướng tay cử vợ. Ban đầu ông trưng hiểu nhưng nhìn kỹ vào bát cơm mặt ông cũng biến sắc. Ông bước lại gần nhấc bát cơm lên. Cái vết cắt phẳng lì trên bề mặt cơm khiến ông cau mày suy nghĩ. Ch chuyện này là sao? Tôi không biết. Sang này tôi sới đầy úp lồng bàn cẩn thận. Bây giờ dọn xuống thì nó thấy. Ông sáu đặt bát cơm đi vòng chung quanh, lật cả tấm khăn trải bàn lên xem. Ông không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường. Sự việc lúc này hoàn toàn phi logic, ông cố tìm ra một lời giải thích. Chầm lúc nãy à, bà giở với sự quên đi mà người già hay lẩm cẩm lắm. Không. Chính tại từ vụn đẩy câu ngọn mà ông không tin tôi à? Làm sao tôi có thể quên được cái chuyện như thế? T Th té -th té té té là chuột tôi. Nhà mới lăm chuột chắc nên nó chui vào đó. Chuột làm sao mà lông bán vẫn úp. Chuột nào khô nan thế? Ăn mà không làm dư muộn hạt cơm ra ngoài Ông nhìn này Ông sáu đối lý không thể giải thích được Nhưng bản tính cố chấp không cho phép ông thừa nhận Có điều gì đó bất thường Ông gắt lên một phần để át đi sự bối bố rối Và một chút sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng Trời trời trời trời Thì chắc là cái con dì đó Lần sau để đẩy cho kỹ vào Lần thẳng rồi Nói rồi ông quay lưng bước thẳng ra ngoài sân và bà ba đứng chết lặng một mình giữ căn nhà. Bà nhìn bát cơm vơi nửa, rồi lại nhìn bóng lưng của chồng. Một cảm giác cô độc và sợ hãi dâng lên. Bà biết chồng bà không tin, nhưng bà cũng biết chắc một điều, bà không hề lẩn thẩn. Có một thứ gì đó vô hình đang ở trong căn nhà này và nó đang đói. Nửa tháng trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Kể từ ngày mùng 1 thu mấy không còn cái mùi đất tanh nồng. cũng không thêm chuyện nào bất thường xảy ra. Sự im lặng đó không mang lại bình yên, nó như là mặt nước hồ tĩnh lặng trước cơn bão, ẩn chứa một nỗi bất an không tên. Bà ba không cần giám chắc chuyện bất cừm, nhưng trong thâm tâm của bà biết rõ, đó không phải là một sự đãng trí. Mỗi lần đi ngang qua căn thờ, thì bà lại bất giác liếc nhìn, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông sáu dùng ngoài mặt tỏ ra cứng rắn gạt đi mọi chuyện. Thế nhưng cũng trở nên chậm tính hơn Đêm đêm ông chẳng chọc lắng nghe mọi động tính ở trong nhà Thằng Chiến thì vẫn ấm bức vì bị bố mắng oan Nó tin lời của mẹ nó nói là thật Chỉ có con Thoa là dường như không hay biết gì Nhưng con bé dạo này giật mình thon thoát Kể cả khi chỉ có một tiếng lá khô ở ngoài sân Sợ ngày dầm tháng 10 cũng đến Buổi chiều bà ba nấu nướng xong xuôi Bài biển một mâm cơm cúng tươm thất hơn lần trước Thế nhưng khi chuẩn bị xé bất kim cúng tay của bà run lên, bà chân chưa mãi không dám làm, bà sợ lại đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng hôm trước. Thế vậy như vậy ông sáu đành mặt lại, lần này ông không gắt gỏng mà lặng lặng bước tới, giành lấy cái vá múc cơm từ tay của bà để để từ làm. Ông xới một bát cơm đầy có ngọn, cẩn thận đặt lên bàn thờ, chính tay ông úp lòng bàn lại. Ông còn lấy tay ấn một vòng cho thật kỹ. Ông làm những việc đó một cách chậm rãi và dứt khoát. Từ đó không khí trong bước cơm gia đình căng lên như dây đàn, ai cũng im lặng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về gian thờ tối om. Mọi người đi ngủ sớm môn thượng lễ, nhưng chẳng ai thực sự ngủ được, còn nằm im rổng tay lên nghe ngắm. Nửa đêm chăng rằm ngoài sáng vằng vặc, hắt ánh sáng bằng bạc ma mị qua khe cửa clip, vặn vần im lìm. Bỗng nhìn trong cái tĩnh lặng tuyệt đối ấy, một âm thanh vang lên. Mà thanh âm rất nhỏ, khô mà sắc. Nó vang lên rồi tắt ngấm, cả ông sáu và bà ba cũng nghe và chọn mở mắt trong bóng tối. Lần này thanh âm đó vọng lại, đều đặn hơn. Nó giống nghẹt như là tiếng ai đó đang dùng một chiếc thịa bằng kim loại, có vào thành có một cái bát bằng xanh. Tiếng động không lớn nhưng trong đêm khuya thanh vắng, nghe rõ một một. Và điều khủng khiếp nhất là thanh ngơ mấy phát xa từ chính gian giữa, từ phía bàn thờ. Ông Sáu bây giờ bật dậy, đập tim đập thình thịnh trong lòng ngực. Bà ba bên cạnh run lên bẩn bật, bật, đưa tay túng chặt lên cánh tay của chầm. Thằng Chiến nằm ở ngoài trọng cũng đang ngồi dậy từ lúc nào. Bố! Ông Sáu ra hiệu cho con im lặng. Ông với tay lấy cái đèn pin cũ kỹ để ở đầu giường. Tay ông run dậy. Một luồng sáng vòng vọt lé lên cắt ngang mảnh đêm đặc quánh. Ông Sáu và Chiến mỗi người một gấp. Một gión rén kín về phía gian thờ. Bước chân của họ gần như không gây ra tiếng đậm. Tiếng kêu kia vẫn đều đặn vang lên như là thách thức như là chiêu ngươi. Khoai khắc luồng ánh sáng chú tới thì tiếng động thất liệm. Thất đột ngột như thế là bị cắt đứt. Trước mắt họ gian nhà chống không. Không một bóng người không một con vật. Mọi tức y nguyên nhìn lẫn lúc chiều, chiếc lồng bàn vứt úp kín ở trên mâm. Ông sáu nín thở đi đèn pin khắp mọi ngóc ngách gầm bàn. Không có gì cả. Thằng Chiến bây giờ tức mình nó không tin vào mắt cùng mình nữa. Nà là cái gì vậy bố? Rõ ràng là có tiếng động cơ mà. Ông sáu không trả lời, mặt của ông căng thẳng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Ông bước tới đứng trước bẩn thở hồi lâu. Sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn cả tính động vừa rồi Sao một hồi chính không chỉ chịu đựng được nữa Nó bước một bước thật dài Dứt khoát đưa tay lật mạnh chết lồng bản linh Cả ông Sáu và Chiến đều cùng chết lặng Bắt cầm cúng chính tay của ông Sáu vun đầy lúc chiều Bây giờ đúng là vơi đi một nửa Vẫn là vết cắt phẳng lý ấy Vẫn là cách biến mất gọn gàng kỳ lạ Như thế là một kẻ vô nghịch nào đó vừa ngồi đây Ông Dung dùng thề súc từng miếng một nghe rỉ mũi của họ. Đêm đó không ai trong nhà ông sáu có thể chợp mắt, họ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng. Ánh đèn dầu leo lét soi rõ bốn khuôn mặt thất thần, mệt mỏi và đầy hoang mang. Sự việc đêm qua không còn lật sử nghi ngờ hay đờ suy đoán, nó là một sự thật hiển nhiên. Ông sáu ngồi bó ghế trên chiếc chõng tre, mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân mờ ảo trong sương sớm. Lần đầu tiên trong đời ông Ông chỉ tin vào sức lao động và những gì mắt thấy tai nghe, thế lúc này cảm thấy bất lực. Kẻ thù của ông không phải là một con thú, cũng không phải là một tên trộm. Nó là một thứ gì đó vô hình không thể nắm bắt, không thể lý giải. Sang một đêm thức trắng sờ sững hai ban đầu trong ông dần chuyển thành sự tức giận và một quyết tâm phải tìm ra được chân tướng sự việc. Sang hôm mấy, ông không ra đầm, ông lẳng lặng xuống bếp, nơi bà ba vẫn dùng để đun nấu bằng giơm già. Ông nhìn vào cái bếp lò xây bằng gạch cũ, nơi cho than sơm một lần đun vẫn còn ấm nóng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của ông, một cách làm mà ngày xưa các cụ vẫn hay dùng để phát hiện trộm cấp hay lật thu hoàng trong nhà. Ông gọi thằng chín lại giọng trầm rừ rứt khoát. "Mày xuống bếp. Lấy cho bố một cái cái cái, cái giá đèn đi. Về hít trong, miệng, trong bếp lò sẽ đấy." Chín không hỏi gì thêm, nó biết bố nó đã có kế hoạch. Hai bố con hỉ hộp sàng lập Chỉ lấy thứ cho mịn như là bột Không lẫn thằn vụn hay là rắc rưỡi Khi đã có được một giá tròn đầy Ông sóng bảo chiến bê theo mình và gian giữ Ông đứng trước bàn thờ ghiết một nơi thật sâu Ông bảo con trai Rắc cẩn thận Sau một lớp thật mỏng thật đều Thành một vòng tròn bao quanh bốn trên bàn thờ Như là không được để ở một chỗ nào cả Chiến cẩn thận làm theo lời bố Lớp cho sắm mịn được rắc xuống nền cạnh hoa đặt thành một vòng tròn khép kín, một cái bẫy đơn sơ nhưng mà rất hiệu quả. Bất cứ con gì dù là chuột hay mèo, rắn hay rít, nếu muốn tiếp cận bẩn thờ từ buộc với bước qua lớp cho này phải để lại dấu chân. Song rồi ông sáu còn cẩn thận lấy phấn cho còn lại, rắc một lớp mỏng phủ kín toàn bộ gầm bàn thờ. Ông tin rằng với cái bẫy này không một sinh vật nào có thể qua mặt được ông. Chiều đó bà ba lại nằm câm cúng, thế nhưng lần này với một tâm trạng khác Cơ một chút hy vọng le lói trong nỗi sợ hãi trừng trực, bà vẫn sới một bất câm đầy, vẫn đẩy lòng bản cẩn thận. Để buông xuống nhành trống, cả nhà ông sáu không ai vừa giường ngủ, họ dọn một chiếc chiếu ra sân ngoài, vừa dựa lưng vào tường mắt không rời cánh cửa giữa đang để ngỏ. Ông sáu dắt tất đèn dầu chỉ để lại ánh trăng suông hắt từ bên ngoài vào. Ông muốn mỏi thứ với thật tự nhiên, để cái thứ gì đó không nghi ngờ gì. Thời gian chậm chậm trôi qua, Một giờ, hai giờ, không dành tính mực đến ngột ngạt. Ngoài tiếng côn trùng không một tiếng động nào khắc vang lên. Cả nhà cứ ngồi canh như vậy căng thẳng và mệt mỏi, con thoang ngủ gục trên vai cổ mẹ tự bao già. Đến gần sáng khi sương xuống lạnh, ông Sáu và Chiến cũng bắt đầu tiếp đi vì quá mệt mỏi. Khi những tiên nắng đầu ngày mới dọi vợ, ông Sáu giật mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên là ông nhìn về gian thờ, hoàn toàn yên tĩnh, Ông kêu chín vào bà ba dậy, cả ba người nín thở rón rén bước tới. Vòng tròn cho bếp vẫn còn nguyên vẹn. Nếp phảng phiêu mịn màng, không có dấu vết. Lớp chó gi giầm bàn thờ cũng vậy, hoàn hảo. Ông sáu thở phào một hơi, một nụ cười hiếm hoi chợt lên khuôn mặt khắc khổ của ông. Thế chứ. Nó sợ gì đấy? Chắc chỉ là con chuột con cao xi ngoài đầm, thế cô bẫy là không có dám. Bà ba và chín cũng cảm tính nhẹ đi phần nào. Bà bà bước tới bàn thờ miệng lầm nhầm tạ ơn trời Phật Bà đưa tay từ từ nhấc chức lồng bàn lên Và rồi tất cả nghi vọng Tất cả sự nhẹ nhõm vừa rồi tan biến Cả ba người như bị xét đánh ngang tay Họ đứng chết chân tại chỗ Mắt mở trừng trừng Bát cơm nó vẫn vơi đi đúng một nửa Vẫn là bề mặt phẳng lý như ai cắt Vẫn biến mất một cách không thể nào giải thích được Nàng đã lấy cơm mà không cần phải bước qua vòng cho Nó đã ăn mà không cần đến lại một dấu vít. Nữ sảng hãi lúc này không còn là sự hoang mang nữa, nó đã trở thành một sự tuyệt vọng. Thứ mà gia đình ông đang đối mặt nó không đến từ bên ngoài. Nó ở ngay đây ngay trong căn thờ này và nó có thể làm mọi thứ nó muốn. Thất bại của cái bẫy trong bếp đẩy gia đình ông đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Nó không chỉ dập tắt tia hy vọng cuối cùng mà còn khẳng định một sự thật khủng khiếp. thứ mà họ đang đứng mạch không có chứng hành bất cứ một quy luật vật lý nào. Nó ở đó vô hình lẫn khuất quyền năng. Ngôi nhà mới vốn là niềm tự hào ước mơ, giờ đây biến thành một nhà tù sam lầm. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt u ám, không ai nói với ai câu nào về chuyện ma quái. Bơ cơm trở nên im lặng, giấc ngủ chấn nên chập chờn. Ông sáu gửi đi trông thấy, mà ba lúc nào cũng giật mình thon thót. Nhưng người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Thoa, cô con gái út. Vốn dĩ yếu bóng vía, giờ đây con bé lại càng trở nên xanh xao và lầm lũi. Nó ít cười, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ hoang hốt. Rồi theo bắt đầu gặp ác mộng. Đêm nào cũng vậy. Cứ chợp mắt được một lúc con bé lại ú ớ vẫy vùng trong giấc ngủ. Mồ hôi của nó vã ra ướt đẫm cả gối. Cái bà ba lay tỉnh hỏi nó mơ thấy gì, nó chỉ khép Nói trong mơ nó thấy mình bị rơi xuống một cái giếng, một cái giếng sâu hun hút. Nó cứ như vậy chìm dần xuống lớp bùn đen kịt và lạnh buốt. Giấc buồn đó quấn lấy chân tay của nó kéo xuống khiến nó không thể nào thở được. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại liên tục với sự chân thật đến đáng sợ, khiến cho Thoa ngày càng kiệt sức. Một đêm cuối tháng 10 trời đổ cơn mưa, cơn mưa rừng rực chút xuống mái ngói rồi chảy theo xuống mái tôn ở hiên sau, tạo thành những thanh âm Đều đều, đờn đều và ai oán. Cả nhà ông sáu nằm trong chăn co ro, cố tìm lại chút hơi ấm. Khoảng quá nửa đêm thì thoát tỉnh giấc, cửa họng của nó khô khốc, cơn nấc mộng về cái giếng vực hành hạ nó. Cơn bé nằm im, lắng nghe tiếng mưa và tiếng thở đều đều của bố mẹ. Cơn khát ngày càng trở nên côn cao. Sâm buồn hồi đánh đo thì nó quyết định mò dậy ra bếp tìm nước uống. Nàng nhẹ nhàng vén màn bước xuống chiếc giường gỗ kêu cọt kẹt. Căn nhà tối đen như mực, chỉ có vết sáng mờ ảo từ ngoài sân hắt vào qua khe cửa. Thở dồn dễn bước đi, đôi chân trần của nó cảm nhận rõ cái lạnh buốt của nền gạch hoa. Để ra đường phía căn bếp thì nó phải đi ngang qua nhà giữa nơi đặt bàn thờ. Khi vừa bước chân vào gian giữa, thỏ bấy giờ khựng lại. Tim của nó vẫn hẫng nhịp đi một nhịp. Nó nhìn thấy một cái bóng Sương sương yếu ớt từ bên ngoài hắt tới, một cái bóng đen kín đang ngồi xổm ngay trước bần thờ, quay lưng lại phía của nó. Cái bóng đó có hình dáng của một người đàn bà, mái tóc rũ rượi biết dính đại phi nhau. Và điều kinh hoàng nhất, người đàn bà đó cũng ướt sũng. Nước từ trên người mái tóc của bóng đó chảy từng giọt, tạo thành những vũng nước đen ngòm dưới sân nhà. Mùi tanh tươi hòa cùng vị buồn ao và rong giêu bốc lên, sộc thẳng vào mũi của Thoạ. Mùi hương đó dệt như là mùi buồn bất trong giấc mơ của nó. Thoa đứng chết chân còn hỏng như bị bóp nghẹt lại. Hai chân của nó như muốn chôn chặt xuống nền nhà không tiện nào nhúc nhích. Nó chỉ biết đứng đó mất mờ chừng chừng nhìn cái bóng màu quái chức mặt. Như thể cảm nhận được sự hiện diện của Thoa, cái bóng đó từ từ đứng dậy, nó không hề quay đầu lại. Cái bóng lặng lẽ tiến về phía trước, về phía bức tường hậu nằm ngay sau bản thờ. nó cứ đi bước chân không gây ra một tiếng động. Rồi một cảnh tượng không thể nào tin nổi hiện ra trước mắt của Thoa. Cái bóng đó không dừng lại, nó đi xuyên thẳng qua bức tường gạch vững chắc rồi biến mất. Vũng nước trên sân nhà vẫn còn đó, mùi tanh tươi vẫn còn đó, thế nhưng cái bóng đã biến mất. Sự kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng, Thoa chỉ kịp thích trời đất cho tao rồi mắt tối sầm lại. Sang hôm sau ông sáu và bà ba phát hiện con gái ngất ở gian giữa, cả nhà dựng một phen tá hỏa, vội vàng xoa dầu cạo gió. Pha tỉnh dậy chỉ khấp nức lắp bắp kể lại câu chuyện đứt quãng. Ông sáu chạy vội ra để xem, giàn gánh hoa ở sân thờ khu câm không hề có vũng nước nào cả. Bức tường hậu vẫn vững chãi không có điều gì bất thường. Thế nhưng khi bà ba thêm một phần sạm vô thức mà trích lòng bản ra, thì cả nhà một lần nữa chết lặng. ấc câm cúng từ chiều qua vẫn vơi đi đúng một nửa. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, thật đổ bệnh, con bé liền cơn sốt, nó nằm li bì ở trên giường hay mắt nhắm nghiền, khò mồ nhứt nẻ. Chợ cơn mê sáng nó liên tục ú ớ những câu đầy vô nghĩa. Bà bà đau như thất từng khúc ruột, bà vừa thương con vừa sợ hãi, bà nấu cháo loãng phân nức chanh đường cố gắng bơm cho con, thế nhưng thò nhỏ dáng khí cơn bé nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng, quyết quyết không chịu ăn uống bất cứ một thứ gì. Cứ cái đà này nó sẽ chết mất. Ông sáu lo lắng chạy đi mời thầy lang trong làng đến bắt mạch và bốc thuốc. Thầy lang nói nó bị cảm hàn, chúng rót độc cho mấy thang thuốc dặn sắc cho nó uống. Nhưng thuốc thần cũng không có mấy tác dụng, bệnh tình của thoa không hề nào suy giảm. Cơn bé ngày càng gầy rộc cả đi, chỉ còn da bọc xương. Thế nhưng có một điều kỳ lạ đã xảy ra. khi đến đúng bữa ăn khi cả nhà dọn mâm cơm, đằng trong trạng thái mê man thì thoắt đột nhiên tỉnh dậy. Nó không nói không rằng chỉ mở trừng mắt, đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đôi mắt của nó không còn vẻ ngây thơ sợ sệt thường ngày, mà long lên sóng sộc đỏ ngầu một cách đầy đáng sợ. Và rồi nó đòi ăn. Nhưng thứ nó đòi ăn không phải là cơm mà là không phải là cháo. Một buổi trưa bà Ba đi trở về trên tay xách một miếng thịt lợn ba chỉ còn tươi, định bụng là sẽ kho tàu cho cả nhà đổi bữa. Bà vừa đặt miếng thịt lên thớt gỗ trên chạn bát, quay đi lấy con dao thì đằng sau cái bóng lướt tới, đó là Thoa. Con bé vốn năng nằm liệt giường không biết dậy từ bao giờ, chân lằng lằng đi không xuống bếp. Người vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ sộc xịch. Nó tiến đến chỗ cái thớt. Trước khi bà Ba kịp phần đứng thoăn thoắt dùng cả ngay tay, Vào đến miếng thịt lợn sống Sau một hành động man dở diễn ra Trước mắt của bà Thầy đứng thẳng lên đưa miếng thịt sống Đến ngang miệng của mình Dùng răng cắn xé một cách để ngấu nghiến Lời nhài rào ráo tiếng sưng vụn gãy Nghe đến rộn người Bà bà kinh hoàng hét lớn Thoa, con làm gì đấy, bỏ ra Tính hết cửa bà làm cho ông Sáu Và Chiến đang ở trên nhà giật mình Vội vàng chạy xuống Cảnh tượng trước mắt làm cho cả hai người sững lại. Ông sóng là người hoàn hồn trước, ông bấy giờ liền lao tới cố gắng gỡ miếng thịt ra khỏi tay của con gái. "Bỏ ra, đồ bẩn." Thin nhưng thòa với thân hình gầy gò yếu ớt, lại kháng cự một cách đầy quyết liệt. Một sức mạnh phi thường dường như trỗi dậy trong cơ thể của nó. Nó siết chặt miếng thịt gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn bố. Thằng chiến tí vậy lao vào phụ giúp Hai người đàn ông khỏe mạnh vật lộn với một cô gái ốm yếu. Cuối cùng thì họ cũng giằng được miếng thịt ra khỏi tay của Thoa. Ngay lúc miếng thịt bị tước đi, thoảng ngã quỳ xuống sàn bếp, nó không khóc, nó ngẩng khuôn mặt xanh đầy máu mỡ lên, nhìn chằm chằm vũng máu xấu và rồi từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nó, một tiếng gầm gừ vang lên, đó không phải là giọng của Thoa. Đó là tiếng gầm của một người đàn ông trầm vỏ khàn, đầy vẻ giận dữ và đói khát. "Trả thịt cho tao!" đói. Cả ông sáu bà ba và chín đều chết lặng. Lời nói đó âm thanh đó không thể nào là của Thoa. Nó vang lên từ lồng ngực của con bé, thế nhưng lại là một kẻ nào đó hoàn toàn khác, một kẻ đang chiếm hữu thể xác của nó, một kẻ đang đói và thứ nó thèm muốn là thịt sống. Sự việc không còn chỉ dừng lại ở những hiện tượng ma quái trong nhà, nó bắt đầu nhập vào người, bắt đầu chiếm đoạt đi con gái của ngọ. Thế sự hãy lúc này lên đến đỉnh điểm. Ông Sáu biết rằng chuyện này đã vượt xa khỏi tính tiểm soát của ông Mời thầy Lan không còn thác dụng Thì bây giờ phải mời thầy cúng Tính gặm ngư man dại phát ra từ cụ ngọng của con gái Đã đánh sập hoàn toàn bức tường thành lý trí cuối cùng của ông Nước đã đến chân chuyện này không phải là chuyện ma quỷ thông thường Đây là một thứ oan nghiệt đang muốn đoạt đến mạng người trong nhà Bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất Đó là phải tìm thầy cao tay hơn hiểu được cái thế giới mà ông chưa bao giờ tin là có thật. Sáng hôm sau khi sưng còn răng trắng trên những cánh đồng, ông sáu lặng lẽ đạp chiếc xe đạp thống nhất cũ kỹ ra khỏi nhà. Ông không nói với vợ con là đi đâu, chỉ dặn đời nhà trông nom cái thỏa cẩn thận. Ông tìm đến làng Đoài một ngôi làng nhỏ nằm cách làng Thiêm Trừng 78 cây số. Ngay ta đồn là đó có một ông thầy cúng tên Đạt, không lập đàn to không phô trương thanh thế. Nhưng mà rất đại cao tay Nhà thầy đạt nằm sâu trong một con ngõ nhỏ Chỉ là một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ Có dàn thiên lý phổ xanh trước hiên Ông Sáu dựng xe rụt rẻ bước tới Mùi hương của các loại dây cây lá thuốc khô Hòa quyển với mùi nhanh chầm thoang thoảng Tạo nên không khí vượt thanh tịnh Và có chút gì đó bí hiểm Thầy đạt năm nay trừng ngoài 50 Người gầy rong rong cao Ông mặc một quần áo nâu sồng rản dị Điều khiến người ta chú ý nhất của ông Đó là đôi mắt Sáng sâu một cách lạ thường. Thầy Đản đang ngồi sau thúc cái chén chiếc chảo gang lớn, thấy có khách ông chỉ gật đầu, ông ra hiểu chung sống ngồi xuống chiếc ghế che. Ông sáu chỉnh bày lại toàn bộ sự việc, để cái muôi đất tanh nồng đêm đầu tiên chuyển bát cơm vơi nửa. Tiếng thiếc leng keng chợt đến cái bóng ướt sũng mà thoăn nhìn thấy, và đỉnh điểm là việc nói đó ăn thịt sống, với một giọng nói không phải là của mình. Thầy Đản vẫn im lặng sau thúc không ngẩng đầu lên. Nhưng ông Sáu có cảm tưởng lời của ông nói ra đều được thầy nảy nghe và thấu hiểu trọn vẹn Sau khi chuyện của ông Sáu kết thúc Thầy Đạt bánh giờ cũng vừa sao xong mẻ thuốc cuối Ông đổ thuốc ra một cây nia vội tay quay sang ông Sáu Nhà ông mới cất nhà trên đền đất cũ hả? Dạ thưa thầy Đất vườn ông cũ nhà tôi để lại Thầy Đạt không nói gì chỉ lặng lặng đứng lên Và trong nhà lên một túi vải nhỏ rồi bảo Đến nhà ông xem thế nào Trên đường về thầy đặt ngồi sau xe đạm của ông Sáu. Khi chiếc xe còn cách cổng nhà ông Sáu một đoạn, thầy đặt bỗng vỗ nhẹ vào vai của ông. Dừng lại đi. Ông Sáu ngừng xe. Thầy đặt xuống đứng giữa đường nhau mắt nhìn chăm chăm về ngôi nhà Ba Gian. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Thầy đặt hít một nơi thật sâu, khuôn mặt vốn bình thẳng của ông bỗng trở nên đành lại. Đật này dữ đấy. Thưa thầy, dữ là sao? Không phải một, mà là nhiều. Nói rồi ông không giải thích gì thêm, bước thẳng về phía cầm. Ông Sáu vội vàng dắt xe chạy theo, trong lòng vừa sợ ngãi vừa hoang mang. Không phải một, mà là nhiều nghĩ là sao à? Khi vừa bước qua cầm thì đặt không đi vào trong nhà ngay. Ông đi một vòng quanh sân, ánh mắt quan sát, từng gốc cây bờ tường. Cho đến khi vào trong nhà, ông cũng không nghe nhìn thấy chức bản thở ra tiên. Nơi mà ông Sáu nghĩ là nguồn cơn của mọi chuyện. Bà Ba và Chiến Thiết Khách lạ thì vội vàng bước ra chào, nhưng Thầy Đạt chỉ khẽ lắc đầu. Ông đi thẳng một mạch vào gian giữa, dừng lại trước bức tường hậu, chính là bức tường mà Thoa đã thấy cái bóng ướt sũng đi xuyên qua. Bà Ba và Chiến nhìn nhau một cách đầy khó hiểu. Thầy Đạt đứng yên lặng hồi lâu trước bức tượng voi trắng, ông đưa một bàn tay gầy guộc xương xẩu lên áp nhẹ vào mặt tượng. Rồi ông nhắm mắt lại như đang lắng nghe. Ông dùng mấy ngón tay gõ nhẹ lên tường. Tiếng gõ khô khóc vòng vòng Sau vài lần thì ông quay lại Khuôn mặt ông không một chút biểu cảm Ông lầm bầm nhưng đủ để cho cả nhà ông Sáu nghe thấy Chúng nó ở đây Chúng nó đòi ăn Ông Sáu vội hỏi Thưa thầy chúng nó là ai Có phải là thứ đã ăn cơm cúng nhà con không Thầy đã liếc nghìn bát cơm với nửa Mà bà ba vẫn còn để ở trên bàn Ông gái lắc đầu một câu trả lời Khiến cả nhà ông Sáu bị rụng rời Không phải Nhưng không phải chúng nó ăn cơm cúng Câu nói của thầy đặt như một nhát bố hốt bổ Với sự hoang mang của cả gia đình Chúng nó ở đây Chúng nó đòi ăn Nhưng mà không phải là kẻ đã ăn cơm cúng Vậy thì rốt cuộc có bao nhiêu thứ ma quỷ Đang ngự trị trong ngôi nhà này Bà bà run rảy lắp bắp Thưa thầy Nếu không phải chúng ăn cơm Vậy còn thôi nhà con Con gái ông Bị chúng nó chịu gẹo đòi hỏi chủ đột dõi, những cái thứ chúng nó thèm không phải là cơm chay. Lời nói của Thầy Đạt như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ông nhớ lại cảnh tượng con gái Cẩm Bình cắn xé miếng thịt lợn sống, lẽ nào Thầy Đạt không để cho họ có thời gian suy nghĩ nhiều? Ông quay hẳn người lại nhìn thẳng vào mặt ông sáu, đôi mắt sâu thẳm của ông như muốn xuyên qua lớp ký ức của người đàn ông tội nghiệp. Ông hỏi một câu không hề liên quan đến bần thờ hay đầm ma quỷ. Ông Sáu này, tôi hỏi thật ông một câu. Dạ, thầy cứ hỏi. Lúc ông đồng móng xây nhà này, ngay tại vị trí gian thờ này, vị trí mà tôi đang đứng đây, ông có, ông và đám thợ thuyền có thấy cái gì bất thường dưới lòng đất không? Câu hỏi bất ngờ của thầy Đạt khiến ông Sáu ngớ người. Ông cố lục lại trong chính nhớ, chuyển xây nhà mới diễn ra cách đây mấy tháng, mọi việc đều do ông trực tiếp trong coi, không xót một chi tiết nào. Ông nhớ lại cái ngày động thổ dưới ngày đào móng đổ rằng mọi thứ dường như đều suôn sẻ. Nhưng nhưng rồi một hình ảnh mờ nhạt bỗng hiện lên trong đầu của ông, một hình ảnh mà ông đã cho là vật vãnh không đáng để bận tâm. Khuôn mặt của ông sáng bỗng nhìn biến sắc, miệng lắp bắp: "Có thứ thầy. Nói đi. Nếu mà đắm thở đào móng cho dân nhà giữa này, cuộc cổ họ có chạm phải một cái gì đó cứng, đào mới ra xem thì hóa ra là cái miệng giếng cũ." Thầy đắn nhó mắt lại, giếng cũ, dạ, một cái giếng đã khơi được bằng đá ong từ đời nào rồi. Chứ con cũng không biết nó bị lấp gần hết, chỉ còn trôi lại cái miệng giếng thôi. Giờ con xử lý nó thế nào? Thì lúc đó chúng con thấy cũng chỉ là chuyện nhỏ, cái giếng cạn lệ nằm ngay gian giữ, không lẽ lại giữ lại. Mà anh thợ bảo cứ lấp đi cho xong, thế là chúng con cho vào trong người đập vỡ thêm cái thành giếng ra. Rồi cứ như vậy đổ sa bần gạch vỡ xuống cho đầy, rồi lấp đất lên, đầm cho chặt. Xong xuôi thì chúng con đổ giằng bê tông, se móng lên trên như là bình thường. Âu Sáu vừa dứt lời thì đật bỗng nhiên thẳng ngắt giọng một tiếng, ông lùi lại một bước nhìn xuống nền cảnh hoang ngay dưới chân cổng đình, rồi lại nhìn lên bần thờ sa tiên được đặt trang trọng ở chuyên đó. Ông lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận và có chút gì đó ai oán. Hoàn nghịt. Ông nghe thật rồi. Thế đành buông bỏ câu khinh cho nhà ông sáu tái mặt. Ông nhìn ông sáu giọng đanh lại. Các vị chôn sống người ta à? Ông sáu hoặc cốt, thế nói gì à? Chứ còn chôn ai? Cái giếng đó cản khu bỏ hoang từ đời nào. Thế đành biết mình ta hơi nặng lời ông thở dài giải, giải thích. Tôi không nói các vị chôn người sống, nhưng hành động lấp cái giếng nhất là lấp bằng những thứ sà bẩn uế úy. Rồi đặt bàn thờ nơi linh thương nhất trong nhà đè lên nó là một đại kỳ. Các vị vô tình giam cầm chấn điểm những thứ không nên giam cầm. Cái bóng ướt súng mà con gái ông thấy chính là từ cái giếng này mà ra. Bà ba chiến lúc này mới vỡ lẽ. Cái giếng nó nằm ngay dưới chân bàn thờ. Ông sáu run dày rộng đệt tuyệt vọng. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Xin thầy cứu gia đình con. Thầy Đạt nhìn quanh một lượt rồi nhìn thẳng vào ông Sáu và Chiến Về mặt của ông trở nên nghiêm trọng và quyết đoán Không còn cách nào khác Ôn giải oan nghiệt thì phải gỡ cái nút thắt đó Việc bây giờ cần làm chỉ có một Phải đào lên ngay trong đêm Thầy Đạt chỉ xuống nền cạch hoa giữa nhà Mạnh lành của Thầy Đạt văng lên trong dân nhà tĩnh lặng Đào lên nhà, đào ngay chính giữa Nơi linh thiếng nhất nơi đặt bàn thờ tổ tiên Với một người nông dân cả đời chỉ biết cúi lưng cho đất, quan trọng nền móng ngôi nhà như sinh mệnh, thì đây là một việc làm kinh thiên độc địa. Nhưng ông Sáu không còn lựa chọn. Nhìn đứa con gái đang nằm mê man trên giường, nhưng người vợ mặt mẩy thất sắc, ông biết rằng nếu không làm theo đời của thầy, gia đình ông sẽ tàn đắt. Trời sập tối do ngoại đồng bắt đầu giết Linh từng hồi, luồn qua mấy dặn tre nghe đến ai oán. Cả nhà không ai ăn uống gì, Thầy đàn bảo bà ba và con thoa tạm thời sang buồn bên cạnh Khóa trái cửa lại Sự con nghe thấy gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài Chỉ còn lại thầy đàn ông sáu và thằng Chiến đã gian giữa Một ngọn đèn dầu được thắp lên Ánh sáng vòng vọt thắt lên tường Những cây bóng người méo mó và kỳ dị Việc đầu tiên là phải di rời bàn thờ Đây là một việc làm đại kỳ Nhưng tình thức bắt buộc Ông sáu thắp ba nến hương Xuân dậy khấn vái Xin các cụ tạm đánh đi một lúc để con cháu giải quyết việc gia sự. Ông vò chín hai bố con dũng hết sức bình sinh, cẩn thận kinh chức bần thờ gỗ cũ nặng trịch của một cấp nhà, đặt tạm lên hai cây ghế đầu. Bắt hương di ảnh mọi thứ đều được che đậy cẩn thận. Khi khoảng trống dưới nhà đã lộ ra, ông sáu vò chín cầm dụng cụ trên tay, một cây xẻ beng một cây quốc chim, bàn tay chai sần của ông sáu siết chặt lại, cắn quốc lạnh ngắt. Đập phá ngôi nhà do chính tay của mình vun vén nên Vòm gầm rắc suốt sai cháu điên trong lẩm của ông. Nhất quốc đầu tiên bổ xuống, một tiếng chất khô khốc vang lên, lớp gạch hoa đỏ mới tinh vỡ toác. Cứ như vậy hai người đàn ông một già một trẻ thay nhau đục phá, tiếng quốc tiếng sắt beng vang lên đều đều, nặng nhọc trong đêm khuya. Bối vôi vữa bay lên mù mịt, hòa quyện với ánh đèn dầu vàng vọt tạo nên một khung cảnh mờ ảo ma quái. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng thay bố con, thế nhưng họ không dám nghỉ. Cơ sở hạivy sư Khẩn Trương thúc dục cỏ phải làm cho thật nhanh. Sau khi phá được khoảng gần nền gạch sống chứng hơn 1m vuông và lớp đất nền bên dưới lộ ra, đó là lớp đất thịt pha cát mà lúc làm nhà họ dùng để tô nền. Ông sáu vợ chiến bắt đầu đào. Mấy đầu chỉ là đất khô với những mảnh vực vỡ, sà bần mà họ đã đổ xuống lúc trước. Thế nhưng càng đầu sâu, lớp đất càng trở nên ẩm ướt, một mùi hương bắt đầu sống lên, chính là nó. Cây mũi đất ẩm tanh nồng đã ám cả gia đình trong đêm đầu tiên dọn về. Giờ đây nó trở nên nồng nặc và rõ rệt hơn. Chính còn trẻ khỏe và nó đảo rất năng. Chẳng bao lâu sau nó bắt đầu cảm thấy khó thở vì cái mũi kinh khủng kia. Khi cây hố đã sâu xuống quá thắt lưng, quốc của chín chẳng phải một vật cứng. Nhưng tiếng kêu không phải là của gạch đá, mà là một tiếng buộc trồng và rỗng. Có cái gì ở đây đó bố? Áo sáu vội cầm đèn xoay xuống. Sẽ đành hồ lờ mờ hiện ra một vật bằng gỗ đang ngả màu đen. Đó là một tấm gỗ ván dày, trông giống như nền thấp đậy của một thứ gì đó. Họ luồn xẻ beng xuống dưới một bên mép, dùng hết sức để bẩy nó lên. Tấm gỗ bỗng giững nặng trịch vì ngấm nước. Khi nó vừa nhúc nhích một dòng nước đen ngòm xiển xịt như nhớt bắt đầu rỉ ra. Với một tiếng rắc lớn, tấm ván gỗ mục bị bật lên, lật sang một bên. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí độc sộc thẳng lên từ biển hồ, nó là một thứ mùi hỗn hợp của bùn lầy, của sự phân hủy, của chết chóc. Thằng Chiến đứng gần nhất không chịu nổi, nó loạng choạng lùi lại rồi quay mặt ra sân nôn thốc nôn tháo. Ông Sáu cầm đèn pin run rẩy soi, tia mờ như lần ngừng đập. Dây tấm ván gỗ một cái miệng giếng tròn xoe hiện ra. Miệng giếng không sâu chỉ còn sấp sấp một thứ nước đen kịt, đặc quánh như hắc ín. Và rồi ông Sáu nhìn thấy chúng. Nó nổi lệnh bệnh trên mặt nước là thức quái gì đó, là xác của những con vật. Một con gà trống trương phảnh, vài con vịt xiêm cổ nghẹo qua một bên. Nhưng kinh cổng nhất nằm ngay chính giữa là một con chó đen tuyển. Nó đã trương lên gấp đôi, chân trồng ngược lên trời, cái bộ phỉnh tho, đôi mắt mở trừng trừng. Thầy đạt từ nãy đến giờ đứng im lặng quan sát, lúc này mới chậm dãi bước tới. Nhìn xuống biển giếng, khuôn mặt vốn bình thản của ông bây giờ hiện lên rõ đầy căm phẫn. Ông sau vài chín sau cơn chóng váng giờ đây chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm. Ai đó, hoặc kẻ nào đó đầy độc ác, đã cố tình biến cái giếng này thành một mồ chôn tập thể, muốn nơi yểm bù bằng xác của những con vật tội nghiệp. Cảnh tượng khủng khiếp dưới đáy giếng khiến cho không gian như lật đạc quánh lại, chỉ còn tiếng thở dốc của hai bố con đông sáu và tiếng nôn khan của thằng chín ngoài sân. Ba ma trong buồng dù không thấy gì, nhưng cũng nghe tiếng động vật cảm nhận được sự bất thường, cương chỉ biết ôm lấy con thỏ mà run rẩy cầu nguyện. Thề đã đứng bên miệng giếng khuôn mặt lạnh như tiền, ông không hề tỏ ra ki tựm hay sợ hãi. Trong đôi mắt sâu thẳm của ông chỉ có ánh lên một vẻ trầm tư và dặn dữ. Ông nhìn xuống đống xác xúc vẫn đang nổi lềnh bềnh trong thứ nước đen kịt, rồi khẽ lắc đầu, giọng nói trầm và rõ. Từng tiếng như là đong đinh vào không khí vậy. Đây là thuật vong trùng Áo sáu lúc này Đã phần nào bình tĩnh lại Áo không hiểu thịt đạt đang nói gì cho nên hỏi Thưa thầy vong trùng là sao à Là một loại bùa yểm Cực kỳ độc ác Cái nào đó mang hận thù với mảnh đất này Hoặc chủ cũ của nó Chúng đã bắt những con vật này hành hại chúng cho đến chết Trong đau đớn và sợ hãi Rồi đem chúng xuống giếng Linh hồn của những con vật này Vì chết trong út thần không siêu thoát chủ bị dăm cầm tại đây oán khí tích tụ lại, biến những biến thành những vòng đinh hùng dữ gọi là vòng trùng. Mục đích của kẻ im bổ bắt những vong xúc vật này về canh giữ mảnh đất, quy phá bất cứ ai dám sống ở đây, chúng nó đói. Nghe đến chữ đói cả người ông sáu và chiến lạnh toát. Thầy đật nói tiếp. Chúng nó là vong xúc vật, chúng nó không ăn cơm chay, thế chúng nó thèm chúng nó đói chính đật thịt sống. con gái ông bị chúng nó ám đến với hành động như vậy. Sẽ thật được phơi bày một cách trần trụi và mặn dạ. Hóa ra là vậy. Giả là có một lời nguyền độc địa đã được gieo xuống mảnh đất này từ trước. Thế nhưng một câu hỏi khác, một mâu thuẫn lớn hiện lên trong đầu của bà ba, người đã gión giến hết cả buồng nhìn sát từ lúc nào. Dạ thưa thầy. Chớ con xin hỏi, nếu chúng nó đã ăn thịt sống Vậy ai đã bắt ăn bát cơm cống trên bàn thợ nhà con Câu hỏi của bà ba khiến đông xấu và chiến như là sự tỉnh Đúng Nếu vong trùng chỉ ăn thịt sống Thì ai là kẻ đã ăn bát cơm Chẳng lẽ là trong nhà này còn có một thứ ma quỷ nào khác nữa Thế đạt nhìn bà ba rồi lại nhìn xuống miệng giếng đen ngòm Ông bây giờ thở dài một tiếng Một cái thở dài não nề trước đầy sự thương cảm cái bóng gư súng mà con gái ông bà thấy. Âu sáu bấy giờ điên bàng hoàng. Y thấy là vong nữ chết đuối. Phải. Vong nữ đó đã chết ở cái giếng này từ lâu, trước cả khi lời nguyện vong trùng. Hồn phách của cô ta vốn dĩ vất vưởng ở đây, thế nhưng mà khi kẻ kia yểm bùa đóng vong trùng, hồn giữ đã biến cái giếng này thành lãnh địa của chúng. Chúng đã giam vong nữ lại lại không cho cô ta siêu thoát, cũng không cho cô ta rời đi. Vòng nước này bị kẻ giết đám vong xúc vật, ngày đêm bị chúng hành hạ và giày vò. Cô ta cũng đói, thế nhưng vì làm vong người cô ta không ăn thịt sống. Kẻ mà cúng cơm cô ta cảm nhận được hơi ấm của đồ ăn chín, của lòng thành đến đã tìm đến để ăn. Một sự thần éo le và bi thảm hơn được tiết lộ. Trong ngôi nhà này không chỉ có một mà là có hai thế lực ma quỷ riêng biệt. Một đêm làm vong trùng hung hãn tàn độc, Một bên là vông nữ đáng thương bị giam cầm. Hai câu chuyện hay oan nghiệt lệch tình cờ xét đặt cùng lúc trên cùng một mảnh đất đan xen vào nhau, khiến cho mọi chuyện trở nên khó lường và đáng sợ. Cả gia đình có ông sáu cứ ngỡ đã tìm được câu trả lời, thế nhưng hóa ra họ chỉ mới bóc được lớp vỏ đầu tiên của tấn bi kịch mà thôi. Sự tồn tại về hai thế lực ma quỷ cùng tồn tại dưới mái nhà đã đẩy nỗi sợ hãi gia đình ông sáu đến tột cùng. Nó không còn là một mối nguy hiểm nữa, mà là hai. Một đêm là vong trùng khát máu, một bên là vong nữ đáng thương đang bị giam cầm. Thầy đã biết rằng không thể giải quyết được cả hai cùng lúc. Đám vong trùng oán khí quá nặng, lại được yểm bùa trấn giữ. Muốn diệt được chúng không phải là chuyện một sớm một chiều. Việc cấp bách bây giờ là phải cứu thoát và muốn cứu nó phải giải thoát cho vong nữ kia trước, phải tách vong hồn tội nghiệp đó ra khỏi sự kìm kẹp của đám xúc vật hung hãn. Đêm đó về khuya gió vẫn rít lên từng hồi, nhưng ngoài trong ngoài nhà thì không khí vẫn tĩnh lặng một cách đầy đáng sợ. Thầy đã quyết định lập đàn lễ ngay tại bệnh giếng vừa được đào lên. Ông nói phải làm ngay nửa đêm khi âm khí nặng nhất thì mới mong có kết quả. Ông sáu và chiến được yêu cầu chuẩn bị đồ lễ theo lời của thầy Giản. Lễ vật không có gì cao sang, chỉ là những thứ rất đỗi dân dã và mang một ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Một quải trứng gà còn tươi và màu trắng ngà, một cuộn chỉ tơ màu đỏ thẫm và ghê sợ nhất là một bát tất cả trống troi được cắt tiết tại chỗ, máu tươi vẫn còn đang nóng ngồi. Thầy đan cho một tấm vải đều nhỏ xuống đất ngay bên cạnh miệng giếng. Ông đan một quải trứng lên trên tấm vải, cẩn thận dùng sợi chỉ đỏ quấn quanh quả trứng thành nhiều vòng chằng chịt. Vừa quấn vừa lẩm bẩm những câu chú cổ xưa nghe không có rõ lời. Song xuêm Ông nhúng một ngón tay vào bát tiết gà, điểm một chấm đỏ lên đỉnh của quả trứng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng để đặt ngồi xếp bằng ngay trước đàn lễ, ông ra hiệu cho ông Sáu và chín đứng lùi ra xa, tuyệt đối không được gây ra tiếng động, cũng không được lên tiếng dù thắc bất cứ chuyện gì xảy ra. Nửa đêm đúng vào giờ tí, Tế Đạt bắt đầu làm lễ, ông chắp tay lại, đôi mắt nhắm nghiền, ban đầu ông chỉ lẩm bẩm trong miệng. tếng nhưng rồi tiếng chú của ông ngày càng to dần vang vọng. Tiếng ngôn ngữ ông dùng không phải là tiếng người bình thường, mà trúc chắc ma mị, nghe như tiếng gió rít qua khe đá. Ngay lúc đó những hiện tượng kỳ lạ đã bắt đầu xuất hiện, con đèn dầu đặt trên chiếc vóng bỗng nhiên chao đảo. Một luồng khí lạnh sắc như dao bắt đầu xoáy tròn miệng giếng. Nó không phải là gió từ ngoài thổi tới, mà như thể được sinh ra từ trong lòng đất. Luồng khí lạnh mỗi lúc một mạnh. làm cho đám giấy tiền vọng mã trên bản tờ kêu lên sào sạc tung bay khắp nhà. Ông sáu và chín đứng nép vào góc tường sợ đến mức không dám thở mạnh. Họ nhìn vào bóng của tiền đàn đang đổ xuống điện nhà, lúc co cóp lúc vươn dài. Bất thình lình từ căn buồng bên cạnh nơi bà ba đang ôm chặt thoa, một tiếng gào thầm thiết vang lên. Đó là tiếng của thoa. Con bé mê man bóng dính giấy giụa gạo khấp, nó khóc không thành tiếng người. Màn những tiếng nức nghẹn đau đớn triền vọng, như thể nỗi đau của vong nữ dí giếng đang được truyền thẳng vào cơ thể của nó. Ngài tính còn không bập ban đứt từng khúc ruột, nhưng nhớ lời thầy dặn bởi chi viết ôm ghì đích con. Ngoài này buổi lễ đã đến hồi cao trào, thể đạt đột ngột một chảng đôi mắt, mắt đồng sáng rực lên, ông quát lớn: "Đi!" Dứt lời ông dùng ngay tay chộp lấy quả trứng thất đặc ực yểm đứng dậy, ném thẳng xuống giữa đầm giếng. Quả trứng chìm ngìm, ngay lập tức mặt nước trong giếng vốn đân tĩnh lặng bỗng sôi lên. Những bọt khí lớn thi nhau nổi lên rồi vỡ tan, mang theo một mùi tanh tươi nồng nặc. Từ đáy giếng một tiếng thét ai oán vang lên. Tiếng thét không phải của đàn ông, không phải của đàn bà, là một thanh âm phi giới tính. Nó cứ như vậy thét lên rồi lịm dần, địm dần. Mặt nước trong giếng ngừng sủi bọt, trở lại vẻ tĩnh lặng chít chóc như ban đầu. Mọi thứ trở lại bình thường một cách đột ngột. Thể đàn loạn chặng lùi lại, ông thở dốc trông mệt mỏi như trải qua một trận chiến sinh tử. Ông nhìn đông sáu và chuyến giọng yếu ớt. "Xong rồi. Vòng nữ đã đi. Bây giờ phải lấp cái giếng này lại ngay, lấp cho thật kỹ." Sau cái đêm lầm lũy kinh hoàng buộc cảm giác nhẹ nhõm đến khó tin bao trùm, sự đắng kết sức xong một đêm thức trắng và đau bới. Nhưng ông sáu và chiến vẫn cố gắng làm theo lời của thầy Đạt. Họ dùng đất cát và tất cả những gì có thể lấp lấp đầy miệng giếng. Khi miệng giếng được được lấp xong, ông sáu còn cẩn thận chôn cả xi măng trắng lại chấm cho thật phẳng phiu. Khi họ làm vậy, những dấu hiệu tốt lành đã bắt đầu xuất hiện, cái mối tanh tươi của buồn lầy và sự phân huỷ hoàn toàn biến mất. Thế trong buồng bà Ba vui mừng báo ra Còn Thomas sau khi im bật tính khắp tới chìm vào một giấc ngủ sâu và yên bình, hơi thở của nó đã đều đặn trở lại. Đến trưa khi mọi việc xong, ông sáu về chuyến mệt rời bần thở ra tiên trở về vị trí cũ, và lau dọn lại căn nhà cho sạch sẽ, cố gắng xóa đi mọi dấu tích của đêm qua. Ngôi nhà như được chút đi một gánh nặng vô hình, không khí trở nên quang đãng dễ thở hơn. Thật tỉnh dậy vào chiều muộn, con bé ngơ ngác nhìn mọi người. Nó hỏi mẹ nó sao người của nó đau ê ẩm như vậy Nó hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra Cứ như thế nó vừa chạy qua một cơn suốt nặng rồi tỉnh dậy Thì con gái đem bình an trở lại Bà bà mừng đến rơi cả nước mắt Cả gia đình như vừa được hồi sinh Họ tin rằng tay quan nạn khỏi Rằng thế đạt đã thực sự giải trừ được hết mọi oan nghịt trong nhà Từ đó bà ba nấu một bữa cơm thỉnh soạn hương thượng lệ Để cúng tạ trời đất và gia tiên Rồi trong lòng vẫn còn một chút e dè, nhưng mà niềm hy vọng và sự nhẹ nhõm hơn nhiều. Để chắc ăn một lần cuối, để khẳng định rằng ác mộng đất thực sự chấm dứt, bà ba quyết định làm một phép thử. Bà lấy sợi một bát cơm tẻ vụn để ngọn đặt lên bàn thờ. Đây sẽ là bằng chứng cuối cùng cho sự bình yên sẽ trở lại. Đêm đó cả gia đình ông sáu ngủ say, một giấc ngủ đầu tiên sau chuỗi ngày sống trong sợ hãi và căng thẳng. Sáng hôm sau, Bà dậy sớm muộn tưởng lễ, bận ra ngoài sân hít thở không khí trong lành. Sau khi quét dọn sân vườn bảo vòm nhà chuẩn bị hạ lễ. Ông sáu chín vợ thoa cũng đã thức dậy. Rồi tin rằng mọi chuyện đã ổn, nhưng họ vẫn cần một sự xác nhận cuối cùng. Bà bà rửa sạch tay, bước tới trước bàn thờ, bà thắp bốn nén hương chắp tay vái lạy. Với một trái tim đang đập rộn ràng vì hồi hộp, bà từ từ rất từ từ, đưa tay nhấc chiếc lồng bàn nan tre. bà nhấc nó ra và nhìn vào trong. Thời gian như ngừng lại. Nụ cười đang chấm đỏ trên môi bà đông cứng, cái hy vọng vừa được thắp lên trong cả dân đình bỗng chốc tan thành trong bụi. Chức mặt nọ trên bản thờ gia tiên, bất cẩm cũng vẫn để nguyên. Khầm. Đúng ra là nó đã vơi đi đúng một nửa. Vẫn là vết cắt phẳng lì ấy, vẫn là cái biến mất gọn gàng đến vô lý, mọi thứ y nguyên như những lần trước. Sự bình yên mà họ có được chỉ là giả tạo. Phụ nữ không phải là người ăn cơm, đám súc vật cũng không, vậy thì trong suốt thời gian qua thứ gì đang ngồi ăn cơm cùng với tổ tiên nhà họ? Cái thứ lịch sử đến mức chỉ dám ăn có một nửa, cái thứ vinh hình mà đến cả thầy cũng cao tay cũng không phát hiện ra. Cảnh tượng bất cơm vơi nửa trơ trọi trên bàn thờ như một gáo nước lạnh dội cả vấn niệm hy vọng vừa nhen nhóm. Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm. nhưng đây không phải là sự im lặng bình yên mà là sự im lặng của tuyệt vọng. Bà ban đứng chít chân, đôi tay quần chới với giữa không trung, nơi với nhấc chiếc lồng bạn. Ông sáu đứng song lưng của vợ, khuôn mặt vốn đã khắc khổ, nay lại sa sầm xuống, hắn lên một vẻ bất lực đến cùng cực. Tầng chiến siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc. Nó không sợ mà là giận. Nó giận cái thứ vô hình đang chiêu ngươi Đang đùa cửa trên nỗi đau của cả gia đình nó. Họ đã làm tất cả. Họ đã đào cả nền nhà Linh đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng dưới đánh giếng. Đã làm lễ cúng bái. Trên mắt họ đã thấy thể đạt vất vả thế nào. Đã nghe thì tiếng ghét ai oán từ lầm đất vọng Linh. Họ tin rằng mọi thứ đã kết thúc. Tuy nhiên không. Nó vẫn ở đó. Cái thứ đó vẫn lặng lặng ngồi vào mâm cúng mỗi ngày. Ông Dung ăn hết nửa phần cơm của tổ tiên mà không ai hay biết. Thầy Đạt đã sai hoặc có một điều gì đó còn khủng khiếp hơn. Vòng nữ và đám vòng chủng, một điều mà đến cả thầy cúng cao tay cũng bỏ sót. Sáng hôm đó, ông Sáu không nói không rằng, ông lặng lặng ra chiếc xe đạp cũ ra khỏi cầm. Lần trước ông đi tìm thầy trong hy vọng, lần này ông ra đi trong sự thất bại và hoang măng tột độ. Ông không biết phải nói gì với thầy Đạt, ông chỉ biết rằng nếu ông không đi, cả gia đình sẽ phát điên. Khi ông Sáu đến được nhà thầy Đạt Thì người thầy đang ngồi ở khít nhà Thế nhưng không sao thuốc cũng không đọc sách Giờ như ông biết trước Là ông Sáu sẽ quay lại Nhìn bát cơm vơi nửa Mà ông Sáu mang theo để làm bằng chứng Khuôn mặt của thầy Đạt vốn đã mệt mỏi Bây giờ bỗng nhiên tái mét Lông mày cũng nhú lại Ông không thể tin vào mắt của mình Phép tách vòng của ông chưa bao giờ thất bại Thế vậy tại sao bát cơm vẫn vơi Thầy Đạt đứng bật giày Về lại nhà ông ngay bây giờ. Lần tương hay quay trở về nhà ông sáu, vẻ mặt của Tề Đạt hoàn toàn khác, không còn lịch sự bình tĩnh dò xét mà thay vào đó là một sự căng thẳng vật tập trung cao độ. Ông biết mình đang mắc một sai lầm nghiêm trọng. Ông đã bị đánh lừa. Phòng nữ và cái giếng gièm bùa chỉ là một màn kịch, một sự trùng hợp ma quái để che mắt ông, sau một sự thật còn kinh hoàng hơn nữa. Vừa bước vào trong nhà, thầy đặn không đi vòng quanh sân, cũng không nhìn xuống đền nhà được chắm lại cẩn thận. Ông bỏ qua tất cả những dấu viết cũ. Lần này ánh mắt của ông làm một việc trước đây ông không làm. Ông không nhìn xuống đất nữa mà ông ngẩn lên. Ánh mắt của ông quét một vòng quanh ra nhà rồi lại dừng, dán chặt vào chiếc bàn thờ gia tiên bằng ngũ cụ cũ kỹ. Nơi đứng đó trăng nghiêm cổ kính tỏa ra một vẻ thâm trầm của thời gian. Đây là thứ duy nhất không thuộc về ngôi nhà mới này. Thầy đánh bước chậm rãi lại gần đi một vòng quanh chiếc bàn thờ, ông đưa tay lên nhưng không chạm vào, chỉ để hờ trên bề mặt gỗ một nức bóng loáng. Ông như đang cảm nhận một thứ gì đó. Sau một nỗi im lặng đến ngột ngạt, thầy dần quay phất lại nhìn thẳng vào ông sáu, và câu hỏi bất ngờ được thốt ra không hề liên quan đến ma quỷ hay cúng bái. Ông sáu, bàn thờ này là bàn thờ cũ hay là mới đóng? Già Đây là bàn thờ cũ của ông cụ thân sinh nhà tôi. Khi dọn về nhà mới tôi mang theo, vì đây là vật gia truyền duy nhất của gia đình. Ngay đến đó khuôn mặt vốn căng thẳng của thầy đạt bỗng thay đổi. Một nét kinh hoàng thoáng qua, hơi thở cùng trở nên gấp gấp. Ông run dày chỉ tay vào trước bàn thờ, giọng nói của ông không còn là lời phán truyền, mà là một mệnh lệnh khẩn thiết, gần như là hoàng hút. Mà ngăn kéo bàn ra. Mạch lệnh của thầy đạt khiến cho ông sáu ngứ người ngần kéo. Chứ bản thờ này đúng là có một ngăn kéo nhỏ phân lì, được thiết kế kéo đến mức nếu mà không để ý kỹ sẽ không thể nhận ra. Nhưng từ khi ông lớn lên, ông chưa bao giờ tiếp bố của mình mở nó ra, và chính bản thân của ông sau khi thừa hưởng bản thờ cũng hiếm khi nào đụng tới. Ông coi nó như là một phần không thể tách rời của khối gỗ linh thiêng. Thậm chí ông còn không nhớ chìa khóa của nó đang nằm ở đâu. Thưa thầy, cây ngành kéo đó gần như không bao giờ đụng tới. Tìm chìa khóa, mở ngay. Trước sự hối thúc của thời đạt, ông Sáu lục tung cả nhà. Cuối cùng thì ông cũng tìm được nó, nằm lẫn trong một mớ chìa khóa cũ đã hoen gì. Một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng đã xịn màu theo năm tháng. Ông Sáu run dậy, che chìa vào ổ. Cây khóa lâu ngày không dùng đã kệt cứng. Ông loay hoay một lúc. vở say vò lay, mới nghe một tiếng cạch khô khốc vang lên. Ông từ từ kéo ngăn kéo, một mùi hương cổ gỗ cũ và giấy rách ẩm mốc từ bao năm xộc ra. Bên trong không có gì giá trị, chỉ có mấy nén hương trầm cũ đã gãy vụn và tờ giấy vàng đã ngả màu ố vàng và một đúc bụi thời gian phủ dày. Ông sáu nhìn<td> đàn vẻ mặt đầy thắc mắc, chỉ có vậy thôi sao? Nhưng<td><td> đặt không nhìn vào những thứ đó, ánh mắt của ông dán chằm vào đái ngăn kéo. Ông bất đắc dĩ giọng nói chậm và gấp gáp lật để kéo lên. Ông sói ngà kiên dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào tấm văn nốt, nó phát ra tiếng kêu rỗng, quả thật đó là một cái đáy giả. Ông cẩn thận luồn móng tay vào một khe hở nảy lin. Tấm văn mỏng bật lên để lộ ra một khoảng rỗng bé và trong khoảng rỗng đó có một vật. Nó nằm im lìm trong bóng tối của ngăn kéo, dường như bị lãng quên từ rất lâu. Đó là một tấm bài vị nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, được làm bằng gỗ thị. Tấm gỗ đã ngâm màu nâu sẫm, các góc cạnh đã bị mài mòn. Trên bề mặt bài vị được khắc chìm bằng những nét chữ Hán tinh xảo, nhưng đã phai mờ là ba chữ Trần Văn Nghị. Ông Sáu cầm tấm bài vị lên, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó trên da thịt. Ông nheo mắt đọc đi đọc lại cái tên Trần Văn Nghị. Họ Trần là họ của gia đình ông. nhưng cái tên này thì hoàn toàn xa lạ. Trong ký ức của ông trong gia phả mà ông từng được nghe kể, không hề có ai mang tên này. Ông sáu ngẩng đầu lên nhìn thầy đạt giọng nói hoang mang. "Thưa thầy, người này là ai ạ, con không biết." Thầy đạt nhìn chằm chằm tầm bấm bài vị trên tay của ông sáu rồi nhìn thẳng vào mắt của ông. "Ông có người anh em nào tên nhị không? Già không?" "Bố tôi chỉ có mình tôi là con trai. Song họ nhà tôi đến đời tôi là độc đinh." Không khí trong nhà dồn đông cứng lại, câu trả lời của ông sáu là một sự thật mà ông đắt tin tưởng suốt cả cuộc đời của mình. Thầy đàn nhìn ông một ánh nhìn vừa thương cảm vừa ai oán. Ông khẽ lắc đầu phao vỡ niềm tin sắt đá của người đàn ông trước mặt và một câu nói nhẹ nhưng có sức công phá như sấm sét. Sai rồi. Ông cụ nhà ông có một người con trai cả, chết lúc mới 5 tuổi, trước cả khi ông già đời. Câu nói của Tề Đạt ráng xuống nhà như lồng một tiếng sét giữa trời quang. Ông sáu chết lặng. Tấm bài vị nhỏ trên tay bỗng trở nên nặng trĩu. Toàn bộ thế giới quan toàn bộ những gì ông biết về gia đình, về nguồn cội của mình những năm tháng qua bỗng chốc sụp đổ. Một người con trai cả chết lúc mới 5 tuổi. Ông sáu lảo đảo vịn tay vật thành bàn thờ đứng vững. Đầu óc ông quay cuồng. Không thể nào. Chuyện này là không thể. Bố ông một người chẳng nghiêm nghị nhưng hết mực thương con, sao lại phải giấu ông một chuyện động trời như vậy? Không. Thầy có gì nhầm rồi. Con chưa bao giờ nghe bố con nhắc đến. Giọng ông sáu bây giờ lặng đi. Thầy đặt nhìn ông bằng một ánh mắt đầy thương cảm. Ông biết lời nói của mình tàn nhẫn, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Tôi không nhầm đâu. Chuyện này xảy ra đã, đã lâu lắm rồi. Từ cái thời mà bệnh đậu mùa còn là một thứ ăn tử. Cậu bé nhị con trai đầu lòng của ông cụ đã không qua khỏi trong trận dịch năm đó. Thầy đạt bấy giờ thờ dài giọng nói chầm xuống để kể lại một câu chuyện bi thương đã bị thời gian và sự im lặng trôn vùi. Ngày xưa các cụ quan niệm rất nặng nề việc con trẻ chết yếu. Người ta sợ những đứa trẻ mất sớm không cam lầm, hoán khu tích tụ lại biến thành quỷ dữ, quay về quấy phá gia đình, thậm chí là bắt theo những đứa em sau này được sinh ra. Ông cụ nhà ông vì quá thương con lại vừa quá sợ hãi những điều kiên kỳ đó Nên đã không dám làm theo lẽ thường Lẽ ra khi cậu nhị mất Ông phải lập bài vị thật cúng đàng hoàng trên bàn thờ gia tiên Nhưng ông cụ sợ Ông sợ nếu đặt bài vị của người con cả mất sớm lên bàn thờ Thì sẽ phạm, sẽ ảnh hưởng đến đường con cái sau này Sẽ ảnh hưởng đến chính ông, người con trai mà ông bà đang mong mỏi từng ngày Trong cái thế củng quẫn của một con người vừa mất con Và sợ hãi cho tương lai Ông cũng đã làm một việc mà không ai ngờ tới Ông vẫn bí mật cho con trai của mình một tấm mại vị Nhưng không dám đặt đêm Ông đã giấu nó đi Giấu vào nơi kín đáo Nơi mà ông nghĩ là vẫn giữ được sự linh thiêng gần gũi với tổ tiên Nhưng lại không phạm đến các ngài Ông giấu nó và đánh ngăn cái ông bí mật để trước bàn thờ này Ông nghĩ làm như vậy vừa chọn được cây tình với người con đã mất Lại vừa giữ được cây phúc cho người con sắp ra đời Ngày đến đây ông Sáu rộng rời, ông nhìn xuống tấm bài vị trên tay của mình rồi lại nhìn lên trước bàn thờ cũ kỹ. Hóa ra là vậy, bí mật đồng trời này nằm im liềm trong chính vật gia truyền mà ông trân trọng nhất suốt những năm qua. Vô ông bằng sự im lặng của mình đã mang theo bí mật này xuống suối vàng. Thầy Đạt bấy giờ lại nói tiếp. Sau khi ông Sáu chuyển nhà, ông đã làm một việc mà chính ông không hề hay biết. Mang bàn thờ đi là mang cả oan hồn cậu bé đi theo. Suốt mấy chúng năm qua vong hồn cậu bé Nghỉ luôn bị nhốt trong cái ngăn kéo chật hẹp và tối tăm này. Dù thời gian trôi qua bao lâu thì trong thế giới tâm linh, cậu bé vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, cô độc bị lãng quên ngay trong chính bản thờ của gia đình mình. Cậu bé không thể siêu thoát cũng không thể bước ra ngoài. Cho đến ngày các vị dọn về nhà mới, khi ông bà lẩm lên nhịp chạch với hương khói lời khấn, với mâm cơm mới các vị đông vui tìm mở cửa, Phong hồn cậu bé cảm nhận được một không gian mới Cảm nhận được hơi ấm gian đỉnh của người thân Đã lần đầu tiên bước ra khỏi chức ngăn kéo giam cầm bệnh suốt mấy chục năm Cậu bé được tự do Nhưng cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ Một đứa trẻ bị bỏ đói quá lâu rồi Ông Sáu ngồi thụp xuống Tấm bảy vị trên tay ông run đền bẩn bật Đây không phải là yêu quái mà là anh trai của ông Một người anh trai ruột thịt ông chưa bao giờ biết mặt một người anh đã phải chịu đựng sự cô độc và lãng quên suốt nửa thế kỷ. Nỗi sợ hãi của ông 6 giờ đây tan biến chỉ còn lại sự bàng hoàng và đau xót. Sau khi bí mật động trời về người anh cả được phơi bày, căn nhà chìm vào trong một sự im lặng đặc quánh. Bà ba và chiến đứng ở gốc nhà sững sờ không nói nên lời. Họ cũng giống như ông 6 đang phải vật lộn để tiếp thu một sự thật quá sức tưởng tượng. Nhưng sự thật này lại mở ra một câu hỏi khác còn lớn hơn. Bà ba run rẩy, thử thề, nếu người ăn cơm là vong cậu bé, vậy còn chuyện cây giếng thì sao? Có con thoi nhà con nó bị nhập nó đó ăn thịt sống, chẳng lẽ cũng do cậu bé làm? Câu hỏi của bà ba cũng là khúc mắc lớn nhất trong lòng tất cả mọi người. Một đứa trẻ 5 tuổi dù là vong hồn sao có thể gây ra những chuyện kinh khủng như vậy? Thầy đan nhìn cả gia đình chậm rãi lắc đầu. Khầm. Chuyện con thơ bị nhập vật đó ăn thịt sống không liên quan đến cậu nhị. Thầy đan hít một hơi thật sâu bắt đầu giải thích toàn bộ sự thật. Một sự thật phức tạp vô oi ồm như một trò đùa ác độc của số phận. Một là chuyện cái giếng yểm bùa và vong nữ là có thật. Mảnh đất này đúng là oan nghiệt. Cái giếng đó đúng là bị yểm bùa vong chúng. Vong nữ chết đuối cũng là có thật. Tĩnh đám vong trùng hung hãn đó đã ám vào con gái ông bà, khiến nó thèm khát thịt sống. Tĩnh vong nữ bị dâm cầm đó hiện ra thành cái bóng ướt sũng, khi nó càng sợ hãi mà gấp ác mộng. Tất cả những gì xảy ra với con thoi từ cái mối đất tanh nồng cho đến việc bị nhập đều là kẻo cái xiếng đó gây nên. Phiệp tách vong của tôi đêm qua là không sai. Tôi đã thực sự giải thoát vong nữ đó và trấn nắp được phần nào hung khí của đám vong trùng rỉ giếng. Nhưng mà cái chuyện cây giếng và chuyện bát cơm vơi Là hai chuyện ma hoàn toàn riêng biệt Nó không liên quan gì đến nhau Chúng chỉ là tình cờ xảy ra trong cùng một lúc Trên cùng một mảnh đất Nó giống như là hai cơn bão dưới cùng ập Và một ngôi nhà từ hai hướng khác nhau Khiến cho tất cả chúng ta Kể cả tôi đều bị nhầm lẫn Chúng ta đã mãi đối phó Với cơn bão lớn mà không nhận ra Có một cơn gió lạnh khác Âm thầm luồn vào một khe cửa hẹp Hay là người ăn bát cơm chính là vong hồn cậu nhị anh ruột của ông. Cái được tự do sau mấy chục năm, cậu bé tiếp bà ba cúng cơm là một cậu bé đói, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bát cơm nóng nơi đã tìm đến. Bà la, thế sao bát cơm chỉ vơi đi một nửa? Nghe đến đây thì đặt thở dài giọng ông trùng xuống. Đây chính là điểm mấu chốt khiến tất cả chúng ta bị đánh lừa. Chúng ta cứ nghĩ đó là một con ma có phép tác hoặc là một trò trêu người nào đó. Thì nhưng sự thật lại đơn giản và sót xa hơn nhiều. Cậu bé chỉ dám ăn một nửa vì cậu bé sợ. Giờ là vong hồn nhưng mà trong tâm thức cậu bé vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi được dạy dỗ về lễ nghĩa. Cậu bé biết đó là mâm cúng cho ông bà tổ tiên. Nhưng là người bệ những người bệ trên, cậu bé không dám ăn hết phần của các cụ. Cậu bé chỉ dám rụt rè ăn một nửa như một đứa trẻ con nhà nghèo được cho quà, cậu dám ăn hết mà để dành. đó là sự lễ phép đến tội nghiệp của một vong hồn trẻ thơ bị lãng quên. Bốn là tiếng thìa leng keng, đặc chính là tiếng cậu bé đang dùng chiếc thìa cũng bằng kim loại mà bà ba vẫn đặt trên mâm, xúc từng miếng cơm nhỏ. Năm là tại sao cái bẫy trò bếp lại thất bại? Là vì vong hồn cậu bé nghĩ đã vốn sống trong bần thờ, cậu bé được thờ trong đó dùng một cách bí mật. Khi cậu bé ra ngoài thì cậu bé nghiện ra ngay bần thờ, chứ không phải đi từ ngoài vào. Cậu bé không cần bước qua vòng tròn cho bếp Nên dĩ nhiên là không thể để lại bất cứ một dấu chân nào Thời đàn kết thúc lời giải thích của mình Mọi bí ẩn, mọi hiện tượng ma quái Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Đều được giải thích một cách logic hợp lý đến đáng dạ Sự thật cuối cùng đã được phơi bày Trong ngôi nhà này không có một con quỷ giữ nào Chỉ có một lời nguyện độc địa bị chôn vùi duyên lắm đất Và một tấn bi kịch gia đình bị giấu kín Ông sao bây giờ ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mặt. Ông không khóc. Đôi vai gầy của người đàn ông cả đời lam lũ đang run lên bần bật. Nỗi đau mất cha, nỗi xuất gia của người anh trai chợt từng biết mặt và sự ân nần vì vô tình để anh mình phải chịu đói chịu lạnh suốt thời gian qua, tất cả hòa quyện dệt vò tâm can của ông. Sơ thân đứng phơi bẩy chân trũi ở đâu đến, chèo lượn lừng trong dân nhà. đã không mang lại một sự nhẹ nhõm mà chỉ là mang đến một nỗi day dứt khôn nguôi. Thế sự hãy mang quỷ đất tan biến, nhưng thay vào đó là một nỗi sót sa còn nặng nề hơn gấp bội. Ông sáu vẫn còn ngồi trên nền nhà ngay té ôm mặt. Ông không khóc thành tiếng, nhưng mà cả tấm thân gầy guộc của người đàn ông cả đời sương gió đang rung lên. Ông không chỉ khóc cho người anh trai tội nghiệp mà còn khóc cho người cha quá cố của mình. Giờ thì ông đã hiểu Ông đang hiểu nỗi dằn vặt giằng hái và tình yêu thương bất lực đã khiến cho ông phải đưa ra một quyết định đau đớn tớ như vậy. Dẫu đi bởi vì của con mình hẳn là một vết dao cứa vào tim ông cổ mỗi ngày. Bà ban lặng lẽ bước tới, đặt tay lên vành của chồng. Bà không nói gì nhưng hơi ấm từ bàn tay chai sạn của bà dường như đủ để an ủi ông. Thằng Chiến và con Thoan đứng sau lưng chúng cũng hiểu ra tất cả. nỗi sợ hãi trong mắt chúng được thay thế bằng một sự thương cảm sâu sắc dành cho người bác ruột. Thệ Đạt đứng lặng một hồi lâu để cho gia đình có thời gian đối mặt với sự thật phũ phàng. Đến khi ông sáu vẫn lòng bình tĩnh thể cắt tiếng. Chuyện đã đến nước này thì không phải là chuyện để trừ để yểm nữ, đây là chuyện của gia đình, về cần lắm bây giờ không phải là xô đuổi mà là nhận. Ông sáu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Thệ Đạt giọng khàn đặc. thưa thầy chúng con phải làm sao? Thầy đặt chỉ văn tấm bài vị, trước hết trả lại cho cậu bé một danh phận đàng hoàng. Cậu bé là con cả trong nhà về đức thật cũng như người con cả. Nỗi oan khuất và cô độc của cậu bé suốt mấy chục năm qua, chỉ có tình thương của gia đình mới có thể hóa giải được. Nghe lời của thầy đặt ông sáu bấy giờ như là bừng tỉnh. Đúng vậy, ông đã để anh mình phải chịu thiệt thòi quá lâu. Bây giờ là lúc ông với tư cách người em về sự chữa lỗi lầm của quá khứ. Ông sao bây giờ run dày đứng lên, ông không còn vẻ sợ sệt bất lực nữa. Theo vào đó là một sự quyết tâm và thành kính. Ông bảo bà ba đi lấy một trống nước mưa sạch vào một chiếc khăn vải lĩnh mới. Chính tại ông. Một cách vô cùng cẩn trọng nhúng chiếc khăn vào nước vắt khô rồi lau sạch tấm bài vị. Ông lau đi lớp bụi của thời gian, lau đi sự lãng quên của mấy chục năm trời. Trên lớp bụi mờ ba chữ Hán Trần Văn Nghị hiện ra rõ nét hơn, như một lời nhắc nhở căm đắng về một kiếp người ngắn ngủi. Ông sáu lão đi lộc lại nhẹ nhàng nhìn đăm lòng mặt cho một đứa trẻ. Nước mắt ông kinh như vậy lã chã rơi xuống. Khi tấm bài vị đã sạch sẽ, hai ông ông sáu hai tay nâng lên một cách trang trọng, bước tiếp bần thờ ông hít một hơi thật sâu. Ông nhìn vào di ảnh của cha mẹ mình, rồi nhìn những bất trung của tổ tiên. Ông Khẩn giọng nghẹn ngào. Thưa cha, thưa mẹ, thưa các cụ, hôm nay con xin được làm một việc mà lẽ ra chẳng dám làm từ lâu. Con xin được đón anh cả về với gia đình, về với tổ tiên. Nếu các cụ anh linh chứng giám phù hộ cho anh con được ấm áp nơi chín suối, không còn phải chịu cảnh cô độc đói lạnh. Dứt lời ông rót cẩn thận đặt tấm bài vị nhỏ lên trên bàn thờ. Ông không đặt nó ở góc khuất mà đặt nó ở một vị trí trang trọng nhất. vị trí của người con trẻ cả trong gia đình, bên cạnh diện ảnh của cha mẹ. Nhưng ở hàng dưới, ngang với vị trí của chính ông. Từ nay tiểu vong hồn cậu bé Nhị đã có một vị trí chính thức và sự công nhận trong dòng họ. Song rồi bà Ba như nhiều ý lặng lẽ đi xuống bếp, một lúc sau bà bưng lên một mâm cẩm cúng. Lần này bên cạnh bát cơm vun đầy cúng gia tiên, bà đặt thêm một chiếc bát chít yêu nhỏ hơn và một đôi đũa tre xinh xắn. Bà bà đặn mồn nén hương riêng cắm vào ly nhỏ trước bảy vị, bà chắp tay đưa mắt đỏ hoe, giọng nói của một người mẹ nhìn từ bao dung vang lên trong nhà. Cơm mẹ nấu cho con, con cả vì ăn cho nóng, bao nhiêu năm qua con chịu khổ rồi, về đây với cha mẹ với các em, tiền này để linh nhang của con. Sau khi mọi việc được sắp đặt theo đúng trật tự, thầy đặt lặng lẽ cáo lui. Ông nói phần việc của ông đã xong. Phần còn lại là chuyện của gia đình. Ông không lấy một đồng tiền công nào chỉ nhận ba ba một cây chậu thắm. Trước khi đi ông chỉ dặn lại một câu: "Cứ thành tâm, mọi chuyện sẽ an." Đêm đó cả gia đình của ông sáu không ai ngủ, không phải vì sợ mà là vì họ đang chờ đợi. Họ quây quần bên nhau trên chiếc chiếu ở gian ngoài, dưới thấp một ngọn đèn dầu nhỏ. Không ai nói với ai câu nào, nhưng tất cả đều hướng lòng mình về dân thờ, nơi có tiềm tấm bảy vị mới. Hạ chờ đợi một dấu hiệu, một lời hồi đáp, mà không biết mình đang phải chờ đợi điều gì. Chỉ biết được rằng đêm nay sẽ là một đêm vô cùng quan trọng. Liệu người anh người Bắc bị lãng quên có chấp nhận lời xin lỗi muộn màng hay không? Thời gian chậm chậm trôi qua, đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng kêu rảnh rích ngoài vườn. Mọi thứ bình yên đến lạ, không có tiếng thỉa lanh canh, không có gió lạnh bất thường, không có hiện tượng nào ma quái xảy ra. Saim lang gao dậy kín trở lòng người có chút hoang mang, liệu có phải cậu bé đã dần ta không chấp nhận và dời đi rồi không. Đến khoảng canh 3 khi sương lạnh xuống mọi người đã mệt mỏi, khi ông dõng nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra thì bất chợt ông và bà ba ng ng ng thấy nó. Một thanh âm rất khẽ phát ra từ phía rản thở. Nó không phải lần tiếng đồng khô khốc nghe ai oán, nó trong trẻo và hồn nhiên. Đó là tiếng của một đứa trẻ con đang cười. Tiếng cười rất nhỏ nhẹ, như là tiếng chuông khẽ rung lên trong đêm. Nó không hề đáng sợ mà ngược lại, nó mang một vẻ ngây thơ và sung sướng. Tiếng cười chỉ vang lên trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, rồi nhẹ bẫng tan vào không khí của đêm khuya như chưa hề tồn tại. Ông Sáu và bà Ba nhìn nhau, trong đáy mắt cả hai đều ánh lên một sự kinh ngạc và xúc động đến tột cùng. Thằng Chiến và con Thoang ngồi sang hơn, dường như là không nghe thấy gì. Có lẽ chỉ có những người làm cha làm mẹ mới có thể nghe đi được thanh âm kỳ diệu ấy. Đó là một lời hồi đáp, một lời tha thứ là tiếng cười của một đứa trẻ con cô độc sau nửa thế kỷ, cuối cùng tìm lại được máy ấm của mình. Sáng ngày hôm sau, khi những tiền nắng đầu tiên chếu dọi vào trong nhà, bà ba là người dậy sớm hơn cả, bà không còn cảm giác sợ hãi hay lo âu như mọi ghi, lòng của bà nhẹ nhàng và thanh thản. và bước tới bàn thờ chuẩn bị dọn lễ, cả nhà cũng thức dậy. Đứng sau lưng của bà im lặng chờ đợi. Bà bỗng hít một hơi thật sâu, từ từ nhấc chiếc lồng bàn lớn đầy mâm cúng ra tiến lên. Bát gừng cũng cất cụ đầy nguyên, không hề suy chuyển một hạt nào. Giờ bà nhìn sang bất nhỏ đặt chiếc bảy vị của cậu nhị. Trái tim của bà như thất lại bởi một nỗi thương cảm vô bờ. Bất cơm nhỏ một tức qua vẫn đang vun đầy. Sự đe dọa vời thì đúng một nửa. Vẫn là bề mặt phẳng lì ấy, nhưng giờ đây không còn mang vẻ ma quái rùng rợn nữa. Đây là một dấu hiệu thân thương, một lời nhắn nhủ rằng đêm qua đã có một thành viên mới trong gia đình về ăn bữa cơm đoàn tụ đầu tiên. Từ đó về sau ngôi nhà của ông 60 không bao giờ sẽ tái chuyển ma quái nào nữa, còn thoa hoàn toàn khỏe mạnh, trở lại vui vẻ như xưa. Cái giếng sau nhà cũng được lấp kín, những oan nghiệt sẽ lầm thắt. Dần như cũng được hóa giải Và trên bàn thờ gia tin của gia đình Cơ sao mỗi lần cúng dỗ Người ta lại thấy có một bát cơm nhỏ Vơi đi đúng một nửa Gia đình âm sáu không còn ai sợ hãi nữa Họ xem đó là một dấu hiệu Của sự sung vầy Dấu hiệu của người anh cả Trần Văn Nghị luôn ở đó Quay quần bên mơm cơm ấm cúng Xói theo và phù hộ cho những người em Người cháu của mình Cơn đăng mộng đã qua đi